chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân. hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập 63 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 290 đại nguyên soái lâm thời tại một vùng đất đỏ thẫm hoang du không người ở phương diên hơn mười dặm chỉ có khí tức bùng đất cùng với máu tươi đang không ngừng phiêu tán trong lỗ mũi của mọi người khiến cho bọn họ một trận buồn nôn nơi đây chính là căn cứ của linh thú cấp 3 quyết ngạc tương truyền chúng nó đều là tập thể cùng đi săn mồi sau đó đem động vật bắt được kéo về lãnh địa phân chia mạng cho nên cái nơi quyết ngạc ở đều là một mảnh quyết sắc sát khí mãnh liệt càng làm cho bốn phía không có bất kỳ loại thực vật nào có thể sinh tồn bởi vậy liền có tên là gần quyết sát chậm rãi đi trên mặt đất ẩm ướt trong lòng của mọi người tắm tắt Lấy làm kỳ lạ Đã hoàn toàn có thể xác định Nơi này thật sự có huyết ngạc cư ngụ Thế nhưng Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái Là đi suốt một khoảng thời gian dài như vậy Bọn họ không có thấy Một đầu huyết ngạc nào xuất hiện Khẽ nhíu mày, rong hành dân nhìn về phía người báo tin kia Nghi ngờ nói Người thật sự là nhìn thấy Bày quyết ngạc cùng với cái bình vật Thần đang ở chỗ này sao Đúng vậy lòng công tử ta đâu có dám lừa gạt ngài đâu. Thoạt đầu nơi này thật sự là có hơn một dạng đầu quyết ngạc nằm sắp. Mà cách đó không xa, tiểu nhân liền đã phát hiện được cái bình thuốc kia. Người kia chỉ phía trước, không khỏi dội dàng nói. Trầm ngâm một trận, Long Hành Dân thấy hắn không có giống như đàn nói dối, liền cùng với mấy người liếc nhìn nhau, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, mọi người đột nhiên dừng bước lại. thân thể nhìn không được rung lên một cái sắc mặt cấp tóc ngưng trọng lại trong đồng tử tản mắt ra một tia chấn kinh cùng nghi hoặc quái vật này tại sao mà xuất hiện ở đây bọn họ thấy phía trước là một mảnh đất lõm ở vị trí trung tâm có một bóng người quen thuộc đang đứng tuy đạo nhân ảnh này đưa lưng về phía bọn họ thế nhưng cần liếc mắt một chút tất cả mọi người có thể nhìn nhận ra thân phận của người này đến chậm sao Bốn công tử ở chỗ này sớm đã đợi lâu rồi. Hoàng phủ thanh thiên chậm rãi xoay người lại, ta dị nhìn về phía trác phạm Lần thứ nhất tranh đoạt linh đan tạm thời tính người thắng một bậc. Lần thứ hai này bắt đầu thôi. Sắc mặt bất giác cùng nhau rung lên, trong lòng của mọi người trầm xuống. Chẳng lẽ nói cái duyên linh đan thứ hai đã lại rơi vào trong ta của hoàng phủ thanh thiên? Thế nhưng sao có thể... Hắn làm sao có thể phát hiện được nơi này Còn biết chúng ta sẽ tới Sớm chờ đợi ở chỗ này rồi Chẳng lẽ nói Trong chúng ta có phản đồ Đã mật báo cho hắn sao Trong lúc nhất thời Sắc mặt của tất cả mọi người cực kỳ khó coi Trong lúc nguy cơ như vậy Lại rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài Thật sự là hung hiểm vô cùng Nhất là bên trong bọn họ Còn có một tên phản đồ Đang ẩn tàng, Lại càng thêm nguy hiểm trong lúc nhất thời mọi người liếc nhìn lẫn nhau tất cả đều một mặt ngờ vực tựa hồ nhìn ai cũng giống như là gian tế sự tín nhiệm của toàn bộ đội ngũ nhất thời xuống thấp đến cực hạn tựa hồ ngay cả liên minh ba nhà cũng không có thể tín nhiệm lẫn nhau không khỏi mỉm cười một tiếng trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu đạm mạc lên tiếng tố các người đều không cần phải nghi ngờ là ta mật báo cái gì là ngươi mọi người giật mình kinh hãi tạ thiên thương càng là không có thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào hắn trong mắt lóe qua một đạo chiến ý quát lạnh nói gì cái gì bật đắc dĩ trận mắt một cái tạ thiên dương bật cười thở dài đại ca ngươi cứ xem như là hắn nói nhảm đi nơi này hắn có thực lực mạnh nhất nếu như hắn muốn làm gian tế mà nói trực tiếp bỏ đi là được làm gì phiền toái như vậy chứ nhưng mà cái này Tạ thiên thương sững sờ, trong mắt vẫn là một mảnh mê mang. Lạc dân hải cười cười thản nhiên nói, các đại ca chỉ là muốn cảnh cáo chúng ta, hiện tại nghi ngờ lẫn nhau, chỉ làm giảm chiến lực của chúng ta thôi. Rơi vào bẫy của đối phương, còn chuyện gian tế, để sau này lại nói, hiện tại là mọi người vẫn là đồng minh cùng nhau chiến đấu. Nghe được lời này, mọi người gật đầu. Đồng thời, đối với Lạc gia cũng càng coi trọng hơn mấy phần. Lạc gia hiện tại không chỉ là một tên quản gia âm hiểm xảo trá như trác phạm, chủ trì đại cục, mà là một vị thiếu chủ, chưa có tiếp trưởng vị trí gia chủ, có kiến thức như vậy. Không hổ là một trong ngũ hổ, cùng đọc cô kiến thiền trình chiến thiên vũ suốt năm năm. Cứ theo đà này mà nói, việc lạc gia quật khởi, quả thật cũng là trong tầm tay Người dẫn đầu trong ba nhà liếc nhìn nhau, cũng âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng, Tuy nói tốc độ phát triển biến thái của Lạc Gia như bây giờ đã khiến cho bọn họ kinh dị vô cùng. Nhưng mà Lạc Gia tương lai lại càng để cho bọn họ chờ mong. Thật sâu nhìn Lạc Dân Hải cùng với Trác Phạm một chút. Hai bóng người, một chủ một bọc trong mắt của mọi người bây giờ đang phát ra rạng rỡ tinh quang. Trác đại ca trong này nhất định có trá. Ảnh mắt khẽ hiếp một cái sau khi mà Lạc Dân Hải nhìn bốn phía xung quanh lại nhìn về phía trác phàm thì thào lên tiếng đây là nơi địa thế thiên nhiên dễ dàng bố trí mai phục chúng ta phải dạng phần coi chừng mới được khẽ gật đầu trác phàm quét một dòng cảnh vật xung quanh thản nhiên nói theo ngươi nghĩ bọn họ sẽ phục kích như thế nào chính diện cho trọng binh tiến mạnh hai mặt giáp công phía sau bố trí mai phục hít một hơi thật sâu lạc dân hải kiên định nói Dường như đã xem thấu âm mưu của đối phương rồi Cười nhẹ gật đầu Khóe miệng của Trác Phàm Lộ ra một nụ cười hài lòng Tốt Tiểu tử người bên cạnh độc cù lão nhi Quả thật là học được không ít Rất là không tệ Không khiến cho ta thất vọng Như vậy người dẫn bọn họ từ phía sau lao ra Còn chính diện thì để ta Vừa dứt lời Trác Phạm sải bước đi thẳng về phía trước Trong mắt một mảnh đạm nhiên Lạc Dân Hải bất giác rung lên hơi hơi gật đầu. Hắn minh bạch, chính diện là đội chủ lực của địch nhân, là nơi mạnh mẽ nhất. Trác Phàm là một người ngăn trở đại quân chính diện trùng phong, thật sự là nhiệm vụ gian khổ nhất. Bất quá, vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của Trác Phàm còn có thành thông vừa qua thường nhân. Lạc Dân Hải yên tâm. Trác Phàm muốn làm cái gì đây? Bọn người của tạ thiên thương thấy vậy, không khỏi sửng sợ. Vừa muốn cùng tiến lên đã bị lạc dân hải khẽ dương tay ngăn lại, một mặt nghiêm túc nói. Các vị xin mọi người nghe ta chỉ huy, bằng không chúng ta sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người bất giác sửng sợ, thật sầu liếc hắn một cái, lại có một chút kinh thường. Tuy nói mọi người đối với lạc dân hải, xác thực rất là tán thưởng, nhưng mà hắn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, lại không có thực lực như trác phạm, có thể thiết thiết thực thực. chẳng nhiếp bọn họ chứ. Bọn họ đều là con cháu thế già, ai đi nghe một tên nhóc chỉ huy. Coi như Lạc gia thật sự đứng ra chỉ huy toàn trường, cũng nên là rác phàm ra mặt, một mao tiểu đầu mới ra đời thôi, lại muốn ở trước mặt của bọn họ khoa tài múa chân làm sao mà được. Cười lạnh, mọi người khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt của Lạc Vân Hải nghiêm lại, hung hăng cắn môi, lại không có cách nào Lấy tư lịch hiện tại của hắn, căn bản không có cách khiến cho những thiên chi kiêu tử này của bảy thế gia tinh phục, đừng nói là chỉ quy bọn họ chứ. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói băng lãnh tịnh lệ đột nhiên truyền vào trong tay của hắn. Quyết định này là trác phàm làm sao? Không khỏi khẽ giật mình, Lạc Dân Hải ngẩng đầu nhìn qua, lại gặp sở Quynh Thành đang lạnh lùng nhìn về phía hắn, không khỏi vội giả gật đầu. Thật sâu nhìn bóng người cao ngạo đang đi ở phía trước một chút, sở khuynh thành phun ra một ngụm trọc khí lạnh nhạt nói, Vậy thì tốt, người muốn ta làm thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. sở khuynh thành đường đường là qua vũ lâu tổng lâu chủ, lại muốn nghe lời một thằng nhóc còn chỉ huy. Coi như người có ý với trác vạm, muốn lấy lòng của hắn, cũng không có thể hoàn toàn không để ý đến thể diện qua vũ lâu. Mọi người nghe theo trác phàm chỉ huy Cũng chẳng có gì Dù sao hắn cũng là trùng thiên ma Long Có thể cùng với hoàng phủ thanh thiên đọ sức Nhưng mà cái thằng nhóc con này Dựa vào cái gì Hai nhà còn lại một trận phiền muộn Cũng không có biểu lộ thái độ Đúng lúc này tiểu cô nương Tiết ngưng hương hồn nhiên ngây thơ Lại căn bản Không có nhìn sắc mặt cao tầng các nhà Quát to lên một tiếng Dân hải ta cũng nghe ngươi Lần trước người chỉ huy cái trận phá dây chiến, ta đã tham dự qua rồi. Tuy so ra còn kém trác đại ca, nhưng so ra vẫn mạnh hơn bọn họ nhiều, chỉ biết bại trận thôi. <cười> Tiếc Ngân Hương không có giữ mồm giữ miệng, khiến cho Long Hành Dân cùng tà Thiên Thương một trận đỏ mặt xấu hổ Có vẻ như khi còn ở bên cạnh Thú Dương Sơn, bọn họ thật sự không có thắng nổi, thậm chí một lần bại trận đàng hoàng cũng không có đánh qua. Không sai, đừng nói là thắng trận, liền xem như một lần bại trận đàng hoàng, bọn họ không có đánh qua rồi. Lúc này đã bị Tiết Ngân Hương dạy trần vết sẹo, hai người cũng là nhị thường xấu hổ. Bất quá, đây cũng chính là do Tiết Ngân Hương ngày bình thường có tạ thiên dương che chở. Nếu không, nếu là gia tộc phụ thuộc khác dám nói những cái lời này, kiếm hậu phủ coi như tinh khí cho dù tốt, cũng phải đem bọn họ chỉnh cho gia tróc thịt bông. thiên hạ có người có thể bố trí chủ tử của mình như thế sao ngừng nhi đừng có nói như vậy cho đại ca bọn họ một chút mặt mũi chứ dù sao cũng là một người nhà thân là huynh đệ tạ thiên dương liên dỗ dàng, khuyên tiếc ngừng hương một chút sau đó vừa nhìn về phía tạ thiên thương vừa nói đại ca thật ra là do con cháu của thế gia chúng ta ngày thường đều bận bịu tu luyện đơn đả độc đấu tự nhiên không có vấn đề Nhưng mà việc bài binh bố trận Vẫn là để cho dân hải lên đi Dù sao bằng vào sự hiểu biết của ta Tiểu tử trác Phàm này Tuyệt đối không có làm chuyện gì Mà không có nắm chắc Hắn đã để cho dân hải chỉ huy vậy chúng ta nghe hắn đi Lạc dân hải Dội dàng hướng sở huynh thành Tiếc ngưng hương Cùng với tạ thiên dương khẽ gật đầu cảm tạ bọn họ đã ủng hộ Tiếp theo là một mặt khẩn trương Nhìn về phía tạ thiên thường Ảnh mắt hơi mị mị ta thiên thương trầm ngâm rất lâu cuối cùng mới gật đầu tốt vậy thì ngươi nghĩ tiếp theo chúng ta phải làm thế nào vừa nói ra lạc vân hải không khỏi đại hỷ hung hăng nắm chặt nắm đấm hắn rốt cuộc cũng được kiếm hầu phủ ủng hộ rồi long hành dân nhìn thấy bên trong ba nhà có hai nhà thỏa hiệp không còn cách nào đành phải nhún vai nói tốt qua vũ lâu cùng với kiếm hầu phủ đều đã đồng ý ta cũng không có tiện phản đối Chúng ta đều nghe theo lời của ngươi. Lạc dân hải gật đầu một cái, Trong lòng kích động. Đến lúc này, Hắn liền trở thành đại nguyên soái lâm thời, Của liên minh ba đại thế gia. Có thể là điều động cả ba nhà, Tính cả gia tộc phụ thuộc mấy ngàn nhân mã. Có cổ thế lực này, Nếu hoàng phủ thanh thiên không có tham gia vào, Hắn hoàn toàn nắm chắc, Có thể đánh thắng một trận lớn. Kết quả, Sắc mặt của Lạc dân hải nghiêm lại, Nhìn về phía chúng nhân nói, Vừa mới rồi ta đã cùng trác đại ca thương lượng qua, chúng ta có khả năng đã bị bao dây, cho nên tiếp theo chúng ta có lẽ phải đánh một trận để phá dây chiến. Nếu vậy tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, lấy sở thuộc mỗi gia tộc, chia làm ba đội, phân biệt để cho Hoa Vũ Lâu, kiếm hầu phủ, tìm Long Cát chỉ huy. Ngoài ra, các gia tộc sở thuộc của Hoa Vũ Lâu bố trí trận hình tiên phong, chờ lệnh để mà tấn công. Hai đội còn lại bảo hộ hai bên, hộ tống tiến lên, không có thể hàm chiến. Tóm lại phải giữ gìn cái đội hình thật tốt, các tổ đội tuyệt đối không có được tùy ý biến hóa làm loạn quy tắc trình tự. Lạc dân hải hét lớn, trong mắt tinh quang rạng rỡ, tràn ngập tự tin. Tuy nói lần này, mọi người sở dĩ mà chịu nghe theo hắn chỉ huy, hoàn toàn là do dư huy của trác phạm. Nhưng mà hắn cam đoan, sau trận chiến này, Tất cả gia tộc nơi này đều sẽ tâm phục khẩu phục hắn. Năm năm làm binh cũng không phải là làm suông chứ. Lạc dân hải trong lòng âm thầm thề. mươi 291 Liêu chết xung phong Trác Phàm từng bước đi về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, sắc mặt lạnh nhạt, giống như gặp lại bằng hữu đã hơn một năm không thấy. Khỏe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hoàng Phủ Công Tử... Người đã nói đây là cái trận chiến tranh đoạt linh đan thứ hai. Dù sao cũng phải nhắc nhở cho ta vị trí linh đan này ở đâu chứ? Nếu là người khác, đừng nói là bổn công tử cho một cái nhắc nhở, coi như đem bình vật thần đan này bay trước mặt của hắn cũng không quan trọng. Bất quá Trác quản gia thân thủ quỷ dị, bổn công tử thế nhưng đã thấm sâu trong người rồi, thấu hiểu rất rõ. Nếu người có bản lĩnh, vẫn là tự mình đi tìm đi. Khẽ nhớ mày, hoàng phủ thanh thiên phì cười ra tiếng. Các phạm bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Dưới tình huống không có biết rõ vị trí đồ vật. Hẳn có thai hình đổi dị cũng không phát huy được tác dụng gì. Hoàng phủ công tử, ngài đã không có ý bày ra đang như thế, vậy thì coi như ta thua đi, chúng ta gặp lại vào trong vòng thứ ba. Các Phàm khoát khoát tay, lấy lui làm tiếng, cất bước, lui về phía sau, tựa như nhận thua. thế nhưng quan phủ thanh thiên ngưng tụ trọng mắt, cười lạnh nói trác quản gia bốn công tử thừa nhận lấy thân thủ của người muốn đi liền có thể đi không ai có thể ngăn cản được bao gồm cả bốn công tử cũng giống như vậy bất quá, ngươi đi dễ dàng như vậy bọn họ thì sao xa xa, liếc mắt về bọn người của lạc dân hải quang phủ thanh thiên cười tài dị một tiếng vỗ nhẹ bàn tay chỉ một thoáng, từng trận tiếng hò hét đã từ hai bên mặt truyền đến chính là đối với đồng minh ba nhà qua vũ lâu tìm long cát hình thành thế tả hữu giáp công giống như sở liệu của lạc dân hải lúc trước mà hai đội kia cộng lại cũng chỉ có chừng một vạn người người dẫn đội cũng chỉ có hai người nghiêm bán quỷ cùng u vũ sơn duy chỉ có thiếu khoái hoạt lâm lâm toàn phong tuy nói tiểu tử này đã bị cắt đứt một chân một tay sớm đã tàn phế. Nhưng mà dù nói thế nào cũng coi như là cao thủ thiên quyền hiếm có. Không có khả năng không tham gia cái trận mai phục này. Như vậy, đáp án chỉ có một. Như Lạc Dân Hải sở liệu, tiểu tử kia đang mai phục tại cái đường lui của bọn họ, chờ chặn đánh bọn họ. Hảo tiểu tử, không hổ là ngũ hổ thiên vũ, quả nhiên có thủ đoạn. Tạ Thiên Thương nhìn Lạc Dân Hải sắc mặt trấn định một chút, không khỏi âm thầm gật đầu khen lớn một tiếng. đối với thiếu niên này bất giác lại coi trọng thêm mấy phần mọi người cũng khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía lạc dân hải trang đầy tán thưởng phải biết nếu không phải là lạc dân hải sớm an bài đột nhiên nhiều địch nhân giết ra như vậy mọi người nhất định liều chết chống cự ngược lại liền sẽ bị chia rẽ lúc này lâm toàn phong từ phía sau dẫn đội đến giết vậy thì bọn họ liền sẽ bị triệt để tách ra bị bao vây lớp lớp toàn quân bị diệt. Có thể nói, tùy cá nhân thực lực của Lạc Dân Hải còn chưa có tới đâu, không có thể đánh đồng cùng với bọn họ, nhưng mà luận đến tài năng chỉ huy quân sự tác chiến, chỉ sợ cho dù là lục long nhất phượng bọn họ cũng tuyệt đối không có thể sánh cùng. Chậm rãi khoát khoát tay, Lạc Dân Hải không bởi vì một tia khích lệ của mọi người cảm thấy mãi mãi kiêu ngạo. Ngược lại càng bình tĩnh hơn, nhìn địch quân đang từ hai bên giọt tới thì thào lên tiếng, "Mọi người nghe ta chỉ huy, ta nói tiếng mới có thể tiến nha." Mọi người cùng nhau gật đầu, càng thêm tín nhiệm Lạc dân Hải. Hoàng phủ Thành Thiên yên lặng nhìn hết thảy, không khỏi cười khẽ một tiếng. "Trác quản gia, những minh hữu của ngươi tựa như đều đã bị dọa sợ rồi, vậy mà lại tập hợp một chỗ, động cũng không có dám động, đoán chừng rất nhanh sẽ bị người của ta bao vây. Có đúng không?" Như vậy không phải là đúng ý của ngươi sao? Khẽ nhớ mày trác phàm cười khẽ một tiếng, tựa hồ không chút nào lo lắng cho an nguy của đám người lạc dân hải. Ảnh mắt khẽ hiếp một cái, hoàng phủ thanh thiên trong lòng nghi hoặc. Lại một lần nữa nhìn về phía trước. Ở phía trước, bọn họ là hơn một ngàn người đang mai phục phía trước. Nhưng mà liên minh ba nhà của Hoa Vũ Lâu cùng gia tộc phụ thuộc, bất quá cũng chỉ hai ba ngàn mà thôi. Chiến lực bên phía của mình cũng gấp bọn họ năm sáu lần. Tình cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm như thế, coi như là toàn diệt bọn họ cũng chỉ là thời gian một bữa ăn sáng. Thế nhưng trác phạm, dù sao một chút cảm giác khẩn trương đều không có. Hoàng phủ thanh thiên trong lòng nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh liên biết nguyên nhân. Giết! Đột nhiên một tiếng rống to chấn thiên triệt để vang lên. Lạc dân hải chỉ ra sau lưng Tất cả mọi người phóng về nơi trống không phía sau, kêu giết rung trời. Hai người nghiêm bán quỷ cùng du Vũ Sơn, chỉ huy nhân mã hai bên, giáp công, thấy dậy bất giác sửng sờ, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Chúng ta từ bên cạnh giọt tới, bọn họ trừng sát về phía sau là sao? Phục binh ở phía sau chưa có xuất hiện mà. Xa xa liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không có rõ ràng cho lắm. bất quá như vậy cũng tốt tuy không biết bọn họ mắc vào cái bệnh gì nhưng mà bọn họ trùng sát về phía sau hai bên tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở vừa dặn để cho chúng ta tiến đến giết bọn họ thất linh bát lạc không có kịp trở tay không chừa manh giáp nghĩ vậy hai người một trận hưng phấn hét lớn lên mang cái đám người xông lên thế nhưng để cho bọn họ dạng dạng không có nghĩ đến là sự tình hoàn toàn không phải nhiều bọn họ tưởng tượng. Bọn người của Lạc Dân Hải tuy đều là hướng về phía sau trùng sát, nhưng mà lại bảo hộ hai bên cực kỳ kính kẻ. Bọn họ vừa xông lên, nhất thời không thể xông phá thủ hộ hai bên. Hộ vệ của hai bên cũng theo trùng phong, lưu động, không ham chiến. Kết quả, một cảnh tượng quái dị phát sinh. Hai nhóm nhân mã của Nghiêm bán quỷ U Vũ Sơn lại tựa như một người đối phó địch nhân năm sáu người. lúc trước đang cùng người này khoa tài múa chân sau một khắc hắn từ phía sau xông tới đạp mình một chân ngay cả phản ứng cũng không kịp liên minh của ba nhà qua vũ lâu tựa như là nước chảy từng lớp từng lớp xẹt qua bọn người của u vũ sơn cùng nghiêm bán quỷ lại như là bị cuốn vào bên trong dòng nước chảy xiết dễ dàng bị thu hoạch tính mạng đến mức những cái người may mắn sống sót thoát khỏi cái dòng nước chảy xiết xa xa Đứng nhìn ba nhà của Hoa vũ Lâu Tiếp tục hướng về phía sau Phá dây ra ngoài Chỉ lưu lại cho bọn họ một đám thi thể Rõ ràng lấy nhiều đổi ít Hai cánh giáp công Sau một dòng chiến Là vẫn cứ bị chết nhiều nhất Điều này không khỏi làm cho hai người U vũ Sơn cùng nghiêm bán quỷ Một trận phiền muộn Hoàng Phủ Thanh Thiên Ở cách xa đó Cũng không khỏi cảm thấy sắc mặt nặng nề Hắn nghiến răng nghiến lợi hơn mười ngàn người đối phó với mấy ngàn người còn có thể bị đánh cho mặt mài xám xịt tùng nghiêm đã mất sạch như thế lão tử cần các ngươi để làm gì chứ tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mang theo sát ý của hoàng phụ thanh thiên u vũ sơn không khỏi run rẩy một chút dỗ dàng đánh tín hiệu để cho lâm toàn phòng đang mai phục phía sau xông ra ngăn bọn họ lại kể từ đó tam phương giáp công bọn họ không phải sẽ chết không có chỗ chôn sao Thế nhưng khi 15 toàn phong cao hứng bừng bừng mang theo gần 5.000 nhân mã nhảy ra đang chuẩn bị đánh chó mù đường thì quanh một tiếng rất lớn hắn cùng với đám nhân mã nhất thời cùng nhau bị đụng bay ra ngoài Lạc Dân Hải lấy đồ của Hoa vũ Lâu làm thiên phong tức tốc không trì trệ dọt về phía hắn Thấy tình cảnh này hắn bất giác trong nhảy mắt trận tròn của mắt Cái này là làm sao đấy? Lão tử ở phía sau phối hợp tác chiến, không phải để chuyên môn dây bắt cá lọt lưới, không lưu lại một người sống sao? Thế nhưng, cái này, con bà nó, tính là gì? Chủ lực của đối phương không bị tiêu hao chút nào. Nếu như nói đây, cá lọt vào lưới, cá cũng có con mẹ nó quá nhiều đi chứ. Nghiêm bán quỷ, U Vũ Sơn, hai tên cậu và các người là đớp cức sao vậy? sao có thể để cho bọn họ liền một sợi lòng không có bị thương hướng đến cái chỗ này đối mặt đội hình mãnh liệt như thế lão tử làm sao mà cản đây thế nhưng hắn ở chỗ này mắng hai người kia hai người kia thế nhưng một mực đang chửi mắng cái tên tiểu tử hắn vô dụng người nhà phế vật đến tột cùng dẫn đội kiểu gì cái đám nhân mã nhà ngươi chạy ra không phải là chuyên môn làm bia đỡ đạn sao ngăn không được cũng thôi đi Thế nhưng, ngay cả làm giảm tốc độ của bọn họ một chút cũng không có làm được. Phế giật, mười phần phế giật. Khó trách đã bị trùng thiên ma long phế một tay một chân, đúng là đáng đợi. Ba người mang một cổ quán hận, mỗi người trong lòng đều là mắng chửi đối phương. Nhưng mà lúc này, bọn người của Lạc Dân Hải dĩ nhiên đã sắp xong ra được tam phương dòng dây. Thấy tình cảnh này, các Phàm không khỏi nhịn không được mà cười to. âm thầm gật đầu. Phải biết, trong lúc hành quân, tao ngộ mai phục là một chuyện bình thường xảy ra, mà lúc này cũng là lúc khảo nghiệm năng lực của một vị tướng soái. Mà trận hình của Lạc Dân Hải để cho ba nhà bày ra chính là một cái nhạn hình trận tiêu chuẩn, chuyên khắc chế tả hữu giáp công dùng cho tiến công cùng đột phá. Mà trận này quan trọng nhất chính là tốc độ. Một khi mà trận hình này hình thành tốc độ tăng giọt, Dậy liền như là hùng ưng bay lượn tại trời xanh không người nào có thể ngăn bọn họ lại Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ cười một tiếng Hoàng Phủ Công Tử ta cảm thấy bọn họ muốn đi tựa hồ không có tính là khó khăn da mặt nhịn không được co rút Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về đám người của Lâm Toàn Phong ở phương xa hiện tại vẫn là hầm hầm nhìn lẫn nhau tức giận thật sự tâm là muốn giết bọn họ đều có không sợ đối thủ mạnh như hắn, chỉ sợ là đồng đội, ngu như heo. Ba cái tên đần độn này, thế mà còn bị hung hăng, đánh vào mặt, còn mang theo cái mặt mũi bổn công tử, cùng một chỗ bị đánh. Thật sự là ngu xuống tới cực điểm rồi. hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại nộ khí trong lòng, quan Phủ Thanh Thiên, nhìn về phía Trác Phạm cười lạnh nói, Trác quản Gia quả nhiên, văn võ song toàn, trước đó đang bài thỏa đáng. Không không... Ta không quan bài chính là bọn họ tự làm, công lao của người khác, ta tuyệt đối không dính. Thế nhưng, Hoàng Phủ Thanh Thiên lời còn chưa có nói hết, Trác phàm khoát khoát tai cười nhạo mà nói. Điều này không khỏi làm cho Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm tức giận. Dù sao, Trác phàm là một kẻ giả quyệt, mọi người đều biết. Nếu là thua trên tay của hắn, cũng không tính là mất mặt. Nhưng bây giờ, ba cái tên đần độn kia thua trong tay của đám đàn bà qua vũ lâu. Cùng với một tên tiểu quỷ lạc gia, Thật sự khiến cho người ta không ngẩng đầu lên được. Mà ba người kia mất hết thể diện, Hắn là thủ lĩnh liên minh, Trên mặt cũng khó coi. Cái này làm sao có thể không làm cho hắn phẫn nộ chứ? Hùng hằng, cắn răng, Trên mặt của Hoàng Phủ thành Thiên lộ ra một đạo ngoan sắc, Lạnh lùng lên tiếng. Trác quản gia, vốn là ta không có định ra tay với bọn họ, Nhưng mà nếu người nói như thế, Sao? Người muốn thế nào? tự mình chạy tới, đem đầu của bọn họ dặn xuống. Vậy thì ngươi thông qua ta mới được đó." Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, trong mắt của Trác Phàm lóe lên một mảnh chiến ý. Hơi gật đầu, Quan phủ Thanh Thiên cười nhạt nói: "Ta đánh với người một trận, tự nhiên không thể tránh né, bất quá trước đó, ngươi xem trước một chút, xem có thể cứu được tính mạng của bọn họ hay không." Vừa dứt lời, Trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên lóe qua một đào tàn nhẫn. Tiếp lấy đột nhiên ngửa mặt lên, phát ra khí thế thét dài giữa trời. Bỗng nhiên giống như lòng ngâm du chuyển, một cái tiếng hét bình thường của Hoàng Phủ Thanh Thiên, vậy mà phát ra cái tiếng lòng ngâm. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, trác phàm kinh hãi trong lòng, song trong mắt lóe lên một vẻ quái dị. Tiếng lòng ngâm này đều là tồn tại bên trong một số vũ kỷ đặc thù. tương tự như ma sát tam tuyệt của hắn tương truyền bởi vì những cái vũ kỷ này bắt nguồn từ long tộc thế nhưng cho tới bây giờ chưa có một người nào có thể bằng tiếng thét của bản thân lại phát ra lông ngầm, trừ phi hắn cũng là rồng nhưng mà vừa nghĩ tới đây trát phàm liền hung hăng lắc đầu hoàn toàn phủ định nếu là chân chính của con cháu long tộc mà nói thực lực của hắn chắc chắn không có thể kém cổ tam thông nhưng rất hiển nhiên tuy hắn có danh sừng quái vật nhưng mà thực lực vẫn như cũ nằm trong phạm vi của nhân loại nhưng mà vì sao còn không có đợi trác phàm nghĩ rõ ràng cả vùng đất không ngừng chấn động phát ra một tiếng vang khủng bố chương hai trăm chín mươi hai quyết ngạc đại quân nương theo từng trận rung chấn khắp nơi từng tiếng Đinh tai nhức óc ngày càng tới gần cho dù là tiếng la giết khi mà song phương đại chiến cũng hoàn toàn bị cái tiếng gian ầm ầm vùi lấp chỉ một thoáng lạc già qua vũ lâu đang trùng phá cái dòng dây để mà tiến ra ngoài cũng dừng bước lại đội ngũ nhân mã của u vũ sơn nghiêm bán quỷ đang truy kích ngăn cản cũng đột nhiên ngừng lại tốc độ tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ quay đầu nhìn qua cái nơi chấn động truyền đến sắc mặt một mảnh kinh nghi cũng không có ai biết Theo sát từng cái trận chiến gian kia, sẽ tồn tại kinh khủng diệt. Lại là một trận tiếng rống trầm thấp vang lên, sau lưng của hoàng phủ Thành Thiên, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng nhìn không có thấy bờ, đang ở trên mặt đất, cấp tóc tiến lên, những nơi đi qua, dù là một ít đồi núi nhỏ cũng trong nháy mắt đã bị đạp thành đất bằng. Xa xa nhìn lại, đó là một đám cự ngạc răng nanh lộ ra ngoài, thân dài năm sáu thước màu đỏ. Tuy là bọn chúng đều là một đám bò sát đang bò trên mặt đất nhưng mà tốc độ lại quá nhanh chớp bắt đã tới đại thể nhìn qua không có dưới đoán cốt cảnh đỉnh phòng Linh thú cấp ba quyết ngạc Trong trồng mắt nhịn không được co rụt lại tất cả mọi người một mặt quảng hốt Nhìn lại đại khái có hơn một dạng con quyết ngạc tấn công giống như là một đại quân linh thú đang nhào tới trước mặt thế bất khả kháng Trừ cao thủ thiên quyền có lăng không phi hành tất cả mọi người ở đây đều không có ngoại lệ chết dưới miệng của đám quyết ngạc kia trong lúc nhất thời sắc mặt của lạc dân hải ngưng trọng tới cực điểm ta từng nghe nghĩa phụ nói quân quyễn nhung có người điều khiển linh thú đại quân lướt qua đánh đầu thắng đó quân ta chỉ có thể thông qua cái trận thức trận thuật lấy nhiều áp thiếu mới có thể đánh được một trận nhưng mà dạng dạng không nghĩ đến hoàng phủ thanh thiên này cũng có thể lần này thật sự phiền phức rồi cái gì người nói đây là do hoàng phủ thanh thiên đưa tới sao long hành dân không khỏi giật mình đảo mắt nhìn bóng người đang ở nơi xa cười lạnh kia liếc một chút liền thấy khi mà quyết ngạc đi qua người hắn đều không có thương tổn một cọng tóc gáy của hắn lúc này mới tin tưởng lời nói của lạc dân hải một mặt ngưng trọng bản thân thực lực của quái vật này đủ để biến thái rồi Bây giờ lại còn xuất xử ra năng lực như thế, mấy chục ngàn quyết ngạc quá cảnh, chúng ta chỉ có thể trốn thôi, nếu không cũng chỉ có thể bị nghiền thành thịt nát. Nghe lời nói này, mọi người cùng nhau gật đầu, gương mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên đều là sợ hãi. Lực lượng của Hoàng Phủ Thanh Thiên nghiêm chỉnh mà nói, cũng đã đến mức thông thiên triệt địa. Thế nhưng, bọn họ chạy thì dễ dàng, chỉ cần bay lên là được rồi, Nếu ghê gớm hơn nữa thì mang theo mấy người, nhưng mà mấy ngàn người còn lại phải làm sao đây? Bọn họ trước mặt của huyết ngạc căn bản không có một chút có khả năng chạy thoát được. Sở Quynh Thành khẽ nhíu mày trong mắt lóe lên một tia không có đành lòng, khẽ thở dài. Ba người nghiêm bán quỷ u Vũ Sơn cùng với Lâm Toàn Phong lại sớm đã điếc nhìn nhau cười lạnh liên tục. Mang theo mấy cao thủ thiên quyền bay lên không trung, không buồn quản sống chết của đám người còn lại. Tạ Thiên Dương nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trác Phạm ở nơi xa, sắc mặt nghiêm túc. Xem ra chúng ta có thể chạy thoát hay không, tất cả đều phải coi tiểu tử kia có thể ngăn lại cái đám súc sinh này hay không. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía Trác Phạm, nhưng mà trong mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ thôi. Tuy nói thủ đoạn của Trác Phạm quỷ dị, thật lực siêu quần, Nhưng là đối mặt thú triều mãnh liệt như vậy Bằng lực lượng của một người Có thể chống đỡ được bao lâu Cho nên lần này Mọi người không có ôm bao nhiêu hy vọng Đối với Trác Phàm Bao gồm cả Lạc Dân Hải Luôn luôn tin tưởng Trác Phạm Cũng là bất đắc chỉ thở dài Lắc đầu nói Lúc trước khi ta cùng với Trác Đại ca Thương Thảo Sớm đã ngờ tới đối phương Còn lưu lại trọng binh Nhưng mà dạng dạng không có nghĩ đến Trọng binh này không phải là nhân loại mà chính là mấy cái chục ngàn quyết ngạc. Nhân loại đều có lòng mang sợ hãi, lấy thủ đoàn của trác đại ca, lượt thi, tiểu kế, hắn là có thể chèo chóng một hồi. Thế nhưng những linh thú này trời sinh tính cách hung tàn, cho dù là trác đại ca, đoán chừng cũng rất khó khiến tốc độ của bọn chúng chậm lại, dù chỉ một giây lát. Đáng chết, chúng ta không có biện pháp nào sao? Lạc dân hải chưa có dứt lời, Tạ Thiên Thường gầm thét lên, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, trong nháy mắt đều là đứa giận. Hoàng Phủ Thanh Thiên, quả thật, không phải là người mà. Lời này một câu hai nghĩa, mọi người nghe xong lập tức liền hiểu ý tứ của hắn. Không sai, cái tên này xác thực không phải là người. Người không có khả năng chỉ trong khoảnh khắc có thể thu phục chi quyết ngạc đại quân to lớn như thế để mà sử dụng. Người càng không có khả năng lạnh lùng đến cấp độ làm cho người giận sôi như thế, ngay cả tính mạng người của mình cũng đều không để ý, thả ra một đám xuất sinh đến sang bằng hết thảy như thế. Thế nhưng, nghĩ tới đây, mọi người bất giác sững sợ, đây có phải là rất giống trác phàm không? Sau đó, lập tức nhìn về phía trác phàm, thở sâu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, đồng dạng là quái vật lãnh quyết, Đồng dạng nắm giữ thần thông khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng tên quái vật trát phàm nhà ngươi có thể làm cho đàn thú thả chậm cước bộ sao? Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần để cho chúng nó chậm lại một chút, chừa lại thời gian cho chúng ta chạy là được rồi. Hy vọng của tất cả mọi người đối với trát phàm tuy rất nhỏ nhưng mà vẫn như cũ, ngóng nhìn kỳ tích phát sinh. Tuy kỳ tích này cũng rất khó xuất hiện Dù sao Trác Phàm nói thế nào cũng là thân thể con người, làm sao có thể khiến tốc độ tấn công của bầy thú này giảm xuống. Chỉ có tiếc ngưng hương nắm chặt hai tay, trong mắt một vẻ kiên định thì thào lên tiếng. Không có vấn đề, Trác đại ca nhất định không có vấn đề. Nàng hiện tại đã hoàn toàn là pha não tàn của Trác Phàm vô luận tình huống hung hiểm thế nào. Chỉ cần Trác Phàm xuất thủ, nàng liền tin tưởng nhất định là có thể giải quyết. Có điều nàng thật sự nói đúng mà vừa dặn ngược lại với suy nghĩ của Lạc Dân Hải nếu là chính diện xông ra một đám cường giả nhân loại Trác phàm hắn đoán chừng còn phải tốn công tốn sức một phen bất quá linh thú <cười> Đối mặt với đám linh thú khí thế mãnh liệt đang chạy đến Trác phàm như một đầu thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển lớn lúc nào cũng có thể bị thao thiên cự lãng dù lấp nhưng mà hắn không có một chút kinh hoàng chỉ là xa xa nhìn về phía hoàng phủ Thành Thiên cười khẽ một tiếng. Hoàng phủ công tử nghĩ không ra, ngươi có hiểu ngữ thú chi đạo? Nào có, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chậm rãi khoác khoát tay, hoàng phủ Thành Thiên ra vẻ đạm nhiên, nhưng mà Trác Phàm có thể nhìn ra tia kiêu ngạo ẩn sâu trong đáy mắt của hắn. Tựa như là thần thông thai hình đổ dị của Trác Phàm. Hoàng phủ thanh thiên cũng mười phần tự ngạo thần thông ngữ thú này của hắn. Loại lực lượng này dường như là trời sinh cho loại người dương giả như hắn sử dụng trong thiên hạ. Không người nào dám nghịch lệnh của hắn, cho dù những cái súc sinh này cũng giống vậy. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, trát phàm nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hoàng phủ công tử, ngươi tựa hồ vô cùng tự tin đối với năng lực của mình sao? Không phải là tự tin, mà chính là nên như vậy. Hoàng phủ thanh thiên cười nhạt một tiếng, hiền ngàn ngẩng đầu, tựa như là một đế dương, dên mặt, hất hàm sai kiến nói. Trong thiên hạ đều là dương thổ, đất ở xung quanh đều là dương thần. Cho dù những súc sinh này cũng vậy, gặp phải dương giả chân chính, đều phải quy phục, cống hiến sức lực. Tràng bức, trác phàm trong lòng hừ thầm một tiếng, từ chối cho ý kiến, lắc đầu nói. Nếu đã như vậy, chúng ta đánh cược được chứ? Đánh cược gì? Khẽ nhíu mày, trong mắt của hoàng phủ Thành Thiên lóe ra một tia nghi hoặc, ở tình thế nguy nan trước mắt, tiểu tử này còn có tâm tình đánh cược sao? Trong hồ lô của hắn, tột cùng là bán cái thuốc gì? Soạt một tiếng, Trác Phàm nhấc chân, quẹt một đường dạch ngang méo mó lên ở phía trước người, nhìn về phía hoàng phủ Thành Thiên cười nhạo nói: Ta đánh cược đại quân súc sinh này của ngươi, không có thể vượt qua được đường dạch này của ta. Nếu có một con có thể vượt qua mà nói, liền coi như ta thua. Nói khoác mà không có biết ngưỡng sao? Trong mắt không khỏi lóe lên một chút giận dữ, Hoàng Phủ Thanh Thiên hét lớn. Tuy hắn biết Trác Phàm thần thông quỷ dị, nhưng mà cũng tuyệt đối không tin Trác Phàm có thể bằng sức của một mình, đem mấy chục ngàn linh thú này ngăn lại. Đừng nói là hắn coi như bản thân của Hoàng Phủ Thanh Thiên, Nếu không sử dụng vật bí ẩn, có thể ra lệnh với linh thú đang ẩn trong thân thể kia mà nói. Chỉ bằng dao cậy mạnh cũng tuyệt đối không có chặn được thú triệu này. Lời này của Trác Phạm quả thật không có khác gì đang xem thường quyền quy của hắn. Chẳng lẽ thần thông đế dương của hắn thật sự có thể dễ dàng bị phá giải vậy sao? Khóe miệng, lộ ra một tia mỉm cười. Trác Phạm liếc nhìn hắn thật sâu, mỉa mai nói. Như vậy thì hoàng phủ công tử đến tột cùng người có dám hay là không dám. Lấy vật thần đang trong tay của chúng ta làm tiền đặt cược. Người thua giao ra cái bình thuốc của phe mình. Sắc mặt bất giác hơi trầm xuống hoàng phủ thành thiên suy nghĩ một chút. Tùy biết rõ lần đánh cược này của trác phàm có khả năng có trá. Nhưng mà hắn thật sự không tin. Vì danh dự bản thân hắn không chút do dự dứt khoát gật đầu. Tốt! Bốn công tử ngược lại muốn nhìn xem người đến cùng làm thế nào để mà ngăn lại mấy chục ngàn đại quân linh tú của ta. dậy liền rửa mắt mà đợi đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười giả quyệt khi gian kế đạt được. Trác phàm quay lại nhìn về phía bầy quyết ngạc đã dọt tới trước mắt của hắn. Mà những quyết ngạc kia nhìn thấy một tên mau đầu tiểu tử dám đứng trước mặt của bọn chúng. Rõ ràng không có muốn sống rồi. Không khỏi cùng nhau. dương nành múa vuốt phóng về phía hắn nành vuốt sắc bén chớp động rạng rỡ hàng quang bọn sở quinh thành tiếc ngừng hương nhìn thấy đều là một trận lo lắng quan phủ thành thiên bật cười liên tục chỉ có trác phàm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở đó sắc mặt lạnh nhạt một cách lạ kỳ bỗng nhiên một đạo ba động vô hình bỗng nhiên tản ra trong hai con ngươi của trác phàm chớp động quang mang cái màu xanh quỷ dị chỉ một thoáng Bầy quyết ngạc đang chuẩn bị mở to cái miệng như chậu máu, cả trường miệng đã đưa đến gần đầu của Trác Phàm, chỉ cần là hợp lại miệng liền có thể đem đầu của hắn gặm xuống, đột nhiên dừng lại bất động. Sau một khắc, trong mắt của bầy quyết ngạc cùng nhau co rụt lại, tảng mắt ra vẻ sợ hãi trước đó chưa từng có. Bên trong cánh mắt của đám súc vật dai u thịt bắp như vậy hiện lên một vẻ kinh dị không ngừng run rẩy. Lại là một tiếng trầm thấp gào thét phát ra Không biết lão đại quyết ngạc Đã phát ra một mệnh lệnh gì Tất cả đại quân quyết ngạc Đúng là cùng nhau quay người Tựa như chạy trốn lăn theo đường cũ trở về Nhìn cái tư thế Lúc là lúc lắc chạy trốn của bọn chúng Rõ ràng đang bị cái thứ gì đó Làm cho kinh hãi, Hoàn toàn quán sợ mà bỏ chạy trở về Tốc độ đúng là so với lúc tấn công trước kia Còn nhanh hơn ba phần Bỗng nhiên, tất cả mọi người mắt trợn tròn, sở Quynh Thành ngốc, tạ Thiên Dương ngốc, U Vũ Sơn ngốc, Lâm Toàn Phong cũng ngốc. Đương nhiên, kẻ đầu tiên mắt trợn tròn vẫn là Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hắn còn đang chuẩn bị đứng nhìn cái bộ dáng chặt vật của Trác phàm khi phải dốc sức, bình sinh để mà cản được cái đại quân quyết ngạc này. Nhưng ai biết, hắn lại dễ dàng khiến cho toàn bộ đại quân của linh thú quyết ngạc hơn một dạng con bị dọa sợ, phải bỏ chạy trở về nhất là chính mình còn căn bản không có biết hắn làm sao mà làm được như vậy trong lúc nhất thời quan phủ thành thiên ngơ ngác đứng tại chỗ hai mắt giật mình lo lắng mặc cho những linh thú kia gào thét chạy ngang qua người của hắn cũng chẳng có quan tâm đầu của hắn sớm đã bị chập mặt rồi chương hai trăm chín mươi ba lần thứ nhất giao phong u vũ sơn trôi nổi trên không trung kinh ngạc nhìn cái đàn quyết sắc thú triều mãnh liệt lùi trở về, lại có một chút phản ứng không kịp, nhìn về phía trôi nổi tại hư không hai người còn lại nói: đây không phải là đoàn sát thủ của đại công tử sao? Sao mà lại giấy? Không trả lời hai người còn lại cũng không có gì để nói. Lúc trước hoàng vũ thành thiên còn ba hoa chích chòe với bọn họ, cái gì quyết ngạc vừa ra, hoa vũ lâu tìm lông cát một đám nhất định chết không có chỗ chôn. Còn nói là bọn họ đợi mà nhìn Trác Phạm mất mát không thể làm gì. Cùng mọi người khóc ròng thê lương đi. Lúc ấy, bọn họ nghe cũng một trận kích động. Nhất là có thể nhìn thấy bại trận mất mát của Trác Phàm càng làm cho bọn họ lòng mang chờ mong. Nhưng bây giờ xem ra, cái đoàn sát thủ này dường như không có hiệu quả rồi. Trong lúc nhất thời, ba người phiền muộn vô cùng. Quy vọng. Cùng kính nể đối với Hoàng Phủ thành Thiên Không ai bị nổi kia Đã giảm đi rất nhiều Quá ra dĩ chấn thiên đế dương long này Cũng chỉ là trước mặt của bọn họ Trang bức bán cái quy phong Vừa gặp phải trùng thiên ma Long Chẳng những cả bức cùng với Trang Đều không lại được người ta Còn bị ba ba giả mặt nữa chứ Xem ra gặp phải khắc tinh rồi Ban đầu bọn người của Lạc Dân Hải Nhìn thấy cái bầy linh thú hung mảnh Trong lòng khẩn trường muốn chết cảm giác ngài tận thế liền đã đến rồi toàn quân bị diệt chẳng qua là chuyện trong chốc lát mà thôi nhưng bây giờ xem lại lúc trước lo lắng thật sự rất là dư thừa có trác phàm ở phía trước chèo chóng bọn họ chẳng cần phải nhọc tâm vị đại nguyên soái lâm thời của liên minh ba nhà lạc dân hải lúc này nhìn qua cái bóng dáng nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn của trác phàm bất đặc dĩ lắc đầu bật cười nói xem ra ta vẫn không có hiểu trác đại ca hoàn toàn rồi, chỉ là mấy dạng con linh thú thôi, chẳng có đáng là gì cả. Xin lỗi các vị huynh đệ tỉ mụi, vừa mới rồi tiểu đệ, phạm phải một sai lầm quá rõ ràng. Thế mà lại hoài nghi bản sự của trác đại ca, chuyện mà ngay cả hoàng phủ thành thiên cũng có thể làm đến, trác đại ca làm sao có thể làm không được, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Lạc dân hải hướng mọi người khom người bái một cái thật sâu, khiến cho bọn họ bất giác, dở khóc, dở cười. Nhưng mà lời của hắn nói rất có đạo lý. Từ khi mà cùng trác phàm một đường, kinh lệch nhiều năm như vậy, bọn họ xem như điều đã minh bạch một cái đạo lý. Thiên hạ này không có chuyện gì, hắn không làm được. Nếu có chuyện gì đó, mà ngay cả hắn cũng không có làm được, thiên hạ không có người có thể hoàn thành. Hoàng phủ thanh thiên không phải là thống ngự linh thú sao? Hắn có thể, trác phàm liền nhất định có thể. tại sao đó là bởi vì hắn gọi trác phàm nhất thời phan não tàng của trác phàm tăng thêm một đoàn thế nhưng không thể không thừa nhận là cũng có lúc phan não tàng phán đoán đúng tựa như tiết ngưng hương bây giờ đang hưng phấn mà qua chân múa tài gặp người liền hô đó ngươi nhìn xem ta đã nói cái gì nào sở khuynh thành bất đắc dĩ lắc đầu bật cười tuy biết rõ tiểu cô nương này hồn nhiên ngây thơ Có thể là tình địch của nàng, nhưng mà cũng bất tri bất giác, sinh lòng hảo cảm. Tiểu đan đan cùng với hai con mắt tỏa sáng, nhìn về phía Trác Phàm một mặt ý muốn sở hữu. Tuy lúc trước, nàng bị sự lãnh khóc của Trác Phàm làm cho sợ hết hồn, nhưng bây giờ, nhìn cái bộ dáng anh dĩ bất phàm của Trác Phàm cũng không quản được. tựa hồ, coi như thật sự phải chết trong tay của Trác Phàm nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lão nương thà làm vong hồn dưới tay của người anh hùng, cũng không quất ức làm hiền thê bên người nam nhân Hai mắt của Tiếu Đăng đan đốt lên một ngọn lửa dục vọng trần trụi. Quả thật là một bộ muốn đem trác phàm nhai nuốt. Đổng hiểu quyển nhìn thấy cái bộ dáng đông đảo của nữ tử nhìn về phía trác phàm một trận hâm mộ. Bởi vì tất cả mọi người đều cam tâm đi tranh giành trác phàm. Cũng chỉ cô nàng tự biết mình thân phận thấp hèn. không có can đảm này, trong lòng một trận thất lạc. Hai người này đều là quái vật, thiên hạ còn có chuyện bọn họ làm không được sao? Tạ Thiên Dương liếc mắt nhìn tiếc ngưng hương đang kích động, đến khuôn mặt nhỏ phát hồng một cái, bất giác chùa xót nói. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một trận cùng nhau gật đầu. Hai người bọn họ, một người khống chế mấy chục ngàn linh thú tấn công, một người khác, băng vào một cái ánh mắt liền đem mấy chục ngàn linh thú này đẩy lui. Hai cái chuyện này không phải là chuyện nhân loại có thể làm được. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn về phía hai người nơi xa, trong lòng càng thêm kính sợ. Nhất là Trác Phàm, dù sao lần đỏ sức này của hai người, Trác và một lần nữa chiếm thượng phong. Khắp nơi không ngừng rung động, từng con huyết ngạc chạy qua người hắn, không buồn nhìn hắn một cái, gương mặt của Hoàng phủ Thanh Thiên nhịn không được hùng ác run rẩy. Sông quyền bất giác nắm chặt lại Cắn răng hiến lợi gầm nhẹ lên một tiếng Dừng lại Đều dừng lại cho bổn công tử Thế nhưng Một con quyết ngạc nào Mà nghe được tiếng gầm của hắn đâu Hoặc là nghe được Nhưng lại làm giống như không có nghe thấy Tiếp tục chạy tán loạn Ngu ngốc Ngươi chỉ là một tên địa dương mà thôi Có thể điều động chúng ta một phen Nhưng mà người ta là dạng thú chi dương Ngươi làm sao có thể so với người ta được về nhà tắm rửa đi ngủ thôi từng con quyết ngạc tựa không có dừng gió bỏ chạy qua người của hắn bất luận hắn hù oán thế nào điều tuyệt không có dừng lại một bước đột nhiên Hoàng phủ thanh thiên thở sâu một lần nữa rống lên một trận long năm du dương một lần nữa giang vọng bên tai của tất cả mọi người bao gồm cả những con quyết ngạc kia Trác phàm nhướng mày liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc mà những con quyết ngạc kia đột nhiên dừng lại thân thể ngẩng đầu nhìn về phía hắn khỏe miệng lộ ra một tia mừng rỡ hoàng phủ thanh thiên dường như tìm được cái loại cảm giác quân lâm thiên hạ thế nhưng rất nhanh những con quyết ngạc kia một lần nữa cúi thấp đầu tiếp tục chạy như điên không mãi mai để ý tới hắn điều này không khỏi làm cho hắn hai con mắt phát hồng trong lòng nộ khí như núi lửa bạo phát dân trào Hắn là Dương, không có người nào có thể chống lại lệnh của hắn đã ra, bao gồm cả những súc sinh này cũng vậy. Một nắm đấm bỗng nhiên đánh ra, máu tươi dâng trào, một con huyết ngạc đang chạy trốn ngang qua bên cạnh hắn, nhất thời liền đã bị hắn hùng hăng đánh cho một quyền vào đầu, không cho phép lui, còn tiếp tục lui liền phải chết. Hoàng phủ Thanh Thiên tức giận rít gào, máu tươi đầm đìa trên tay còn đang rơi xuống tí tách. Bất quá những con quyết ngạc kia dẫn như cũ cúi đầu mãnh liệt chạy trốn không buồn quản cái gì mệnh lệnh kia của hắn mắt của hắn tràn ngập giận dữ một lần nữa quy động hai cái nắm đấm trong chốc lát lại có thêm năm sáu đầu quyết ngạc bị đánh bay lên không trung nhưng những con linh thú lại coi như cái gì đều không có phát sinh tiếp tục co cảng phi nước đại căn bản lừa nhát để ý đến hắn lần này hắn đã triệt để thất vọng Tựa như là một đế dương Bị rơi khỏi dương tòa Vô lực ngồi bệt trên mặt đất Còn bên cạnh vẫn như cũ là một bầy quyết ngạc Đang chạy trốn không dứt Vì cái gì Bọn họ không có còn nghe hiệu lệnh của ta Ta chính là dương của bọn chúng Hùng hằng cắn răng Hoàng phủ thanh thiên thấp giọng gào rú Trong mắt tựa hồ có một chút mê man Bất quá Đám quyết ngạc vẫn như cũ Không bù chú ý đến hắn Dường như hắn là một đế dương bị lật đổ Cũng không khác gì cái tên ăn mài Không mãi mai được người khác coi trọng Lục Long Nhất Phượng U Vũ Sơn Sở Quynh Thành Bất luận là địch hay là bạn Thấy tình cảnh này nhịn không được mà ngơ ngác Bọn họ chưa có từng thấy Chấn thiền đế dương long Hoàng Phủ Thanh Thiên Luôn luôn cao ngạo lạnh lùng Từng có thời điểm thất hồn lạc vách như thế Xem ra năng lực dương giả Có thể hiệu lệnh thiên hạ của hắn Đã bị trác phàm tùy tiện phá giải Đã tạo thành đả kích Vô cùng to lớn đối với hắn Cho nên hiện tại Cả cái đám thiên kiêu chi tử của bọn họ Cũng đều có một chút không chịu nổi Đạo hư ảnh màu xám Luôn một mực quan sát hết thảy kia Lúc này cũng là một trận Sợ hãi tháng phục Thì thào lên tiếng Hai người này quả thật là địch thủ trời sinh Khó phân trên dưới Bất kỳ người nào cũng đều là bất thế kỳ tài dạng năm khó gặp một lần. Nếu lại để cho bọn họ tiếp tục đấu nữa, sẽ có một người bị thương dòng, lúc đó đúng là đáng tiếc. Nếu không, đem hai người của bọn họ thu sạch đi. Thế nhưng, vừa nghĩ đến đây, người khác lắc đầu cười cười, phát ra một trận thanh năm quỷ dị. Vẫn là không nên, bầu trời không thể có hai mặt trời, núi không thể có hai hổ. Hai tên đại thiên địch này, Tập hợp một chỗ, sớm muộn sẽ chiến cho một trận. Vẫn là nên thừa dịp này, để cho bọn họ phân ra thắng bại. Bốn tọa, lựa chọn kẻ mạnh nhất là được rồi. Không một ai biết, lần bách gia tranh minh, còn có một kẻ quỷ dị, tra trộn vào bên trong như vậy. Các phàm, sờ mũi một cái, nhìn về phía hoàng phủ thanh thiên, đang có một chút thất lạc, thậm chí có một chút điên hỏi. Sao? Hoàng phủ công tử, ngày trước chớ có vội quỷ quãi, Dù sao bại bởi tay ta, Cũng có một khối người, Người cũng không phải là cái thứ nhất, Chỉ là trận đánh cược của chúng ta, Hình như tại hạ thắng rồi, Không biết ngài có thể xuất ra tiền thua cược chăng? Tất cả quyết ngạc, Đều đã chạy đến phía sau của hắn, Nhảy mắt không có còn thấy tầm hơi, Hoàng phủ thanh thiên, Chậm rãi ngẩng đầu lên, Trong mắt chớp động dễ điên cuồng Hung tợn nhìn về phía trác phạm nói, Bốn công tử nhất ngôn cửu đỉnh, Ngươi sợ ta quật nợ sao?" Nói xong, Hoàng phủ Thanh Thiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ, Trác Phàm tập trung nhìn vào, chính là bình vật thần đan kia, không có thể nghi ngờ. Nguyên là Hoàng phủ Thanh Thiên sợ Trác Phàm lại dùng một chiêu thay hình đổ dị đem trữ vật giới chỉ trên tay của hắn lột đi, liền dứt khoát đem đang dược thả trong ngực cất giấu trong người. Vốn dĩ tu giả đều của trữ vật giới chỉ Đồ vật để đó là an toàn nhất Sẽ không có bị người nào khác Đem đặt ở nơi dễ dàng Bị đánh cắp như vậy Thế nhưng Hoàng Phủ thành Thiên Đem đồ vật trọng yếu nhất Cất giấu trong người Nơi nguy hiểm nhất Cũng là một nơi an toàn nhất Khiến cho Trác Phạm làm sao cũng không có nghĩ ra Coi như Trác Phạm Dùng thần thông thay hình đổi dị Đem lột tất cả giới chỉ của mọi người Cũng tuyệt đối Tìm không có thấy vật thần đang Trác Phạm gật đầu cười to. Hoàng phủ công tử thật sự là rất giả hoạt nha. Ta thật không có nghĩ tới ngươi sẽ đem đan dược thả trong nơi đây. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại giao cho tên tàn phế kia chứ. Lần trước ngươi đã biết đan dược được giấu ở chỗ hắn. bổn công tử làm sao có thể ngu ngốc vào cho hắn tiếp. Cười lạnh hoàng phủ thanh thiên cong cong ngón tay búng ra một cái liền đem bình đan dược kia bắn cho Trác Phạm. <cười> Cầm đi đi. Một tiếng xé gió vang lên, một cái bình sứ mỏng manh xẹt qua một đường cong quỷ dị trên không trung, thẳng tắp bắn tới chỗ của Trác Phạm. Nơi nó đi qua, đều là phát ra âm thanh khí bạo chói tai thậm chí còn xuất hiện từng trận không gian ba động. Chờ đến khi nó bắn tới trước mặt của Trác Phạm, cổ mãnh liệt quy áp kia liên khiến cho Trác Phạm không nhịn được khí tức, hơi chậm lại. Dường như có một tòa núi nhỏ Đang thẳng tắp giọt tới chỗ hắn vậy Trong mắt nhịn không được co đục lại Trác phàm trong lòng quảng hốt Không dám thất lễ vội dương tay chặn lại Tựa như vừa bị một viên sao băng nện lên thân quán Trác phàm nhịn không được Liên tục lui về phía sau năm bước Cánh tài tiếp được cái bình đang dược kia Hoàn toàn tê dại Không khỏi càng thêm hoảng sợ trong lòng Hắn đã dạng dạng nghĩ không ra Uy lực một cái búng tay của hoàng vũ thành thiên nhẹ nhàng bắn ra, thế mà cường hãn vậy sao? hiện tại hắn mới biết được vì sao mà bọn sở quân thành cùng với hoàng vũ thành thiên này đều là lục long nhất vượng, nhưng ba người liên thủ lại vẫn bị đối phương đánh cho không có chút nào chống đỡ. tiểu tử này quả thật cũng chỉ là cái quái thai, quái vật trong cao thủ luyện thể rồi. nguồn sức mạnh này bên trong thiên vũ. Ngoại trừ cổ tâm thông, đoán chừng cũng chỉ có kẻ thiên phú dị bẩm như hắn, mới có thể xưng là kẻ kiệt xuất trong cái đám cao thủ trẻ tuổi. Các phàm tự hỏi, liền xem như sau này, hắn luyện thành lưu kim thân thể, luận cường độ, chỉ sợ cũng dạng dạng, không có theo kịp hoàng phủ thanh thiên này. Lệ lão nói không sai, gia quả này quả nhiên là một quái vật chân chính, ta không có thể so cùng. So chỉ lần thứ nhất chính diện Giao Phong cùng với Hoàng Vũ Thanh Thiên các phàm lúc này chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của kẻ đứng đầu lục long này Các bạn vừa nghe xong tập 63 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt